Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thoát được đâu Hắn còn bị cô dọa Mà thái độ nhẹ nhóm tự tại Anh tự tin như vậy sao? Cô cười đến giả dối đối với hắn Dĩ nhiên rồi Lại nói sợ rằng em không tìm được ông xã Tốt giống như anh đâu Tốt ở chỗ nào chứ Chuyện như vậy làm gì có người nào lại tự nhận như anh ta Ở rất nhiều chỗ Xem ra anh phải đem mỗi ưu điểm Ở trên người mình báo cáo với em Tránh cho em lại cùng một người đàn ông khác Không quan hệ đi ăn cơm tối Sự kiện kia hắn vẫn chưa hoàn toàn quên Đó là tụ hội đồng nghiệp thôi Có một đống người cơ mà Tiểu phù cười trộm giải thích Nhưng lần sau không cho phép Thấy thế lăng thiên tức làm bộ tức giận ra lệnh Cô thu hồi cương cười Rồi lạnh lùng nước hắn một cái Hắn nhìn cô rồi sau đó lấy ánh mắt vô tội lập tức đổi lại lời nói Thôi được rồi em có thể đi Nhưng anh cũng muốn tham gia Nghe vậy thì tim cô chậm rãi đầy ra ấm áp Thì ra đàn ông cường thế cũng sẽ học nhượng bộ là một hiện tượng tốt Ngày mai sẽ kết hôn Mẹ mời gói điện thoại tới nói tình trạng của bà không tốt Nếu như không có cách nào đến tham dự hôn lễ thì bọn họ sẽ dùng phương thức vệ tinh trang cua ba cong tot neu nhu khong co cach tuyến để cho bà nội ở trong phòng bệnh cũng có thể theo dõi hôn lễ Lăng thiền tước rời thư phòng rồi tới tân phòng của bọn họ Kể từ khi quyết định kết hôn, hắn lợi dụng lý do chuẩn bị hôn lễ, thành công tiến tiểu phù vào trong ở lăng xa. Tiểu phù à, em đã ngủ chưa? Hắn gõ cửa phòng cô, nhưng không có người nào đáp lại. Lăng thiên tức lo lắng chuyển động tay cầm, vừa vào đến bên trong phòng, thầy cô vẫn chưa thay y phục, cứ như vậy mà mệt rã rời ở trên giường. Hắn đến gần rồi ngồi trên giường vươn tay xa xa lên gò má của cô. Đào lòng nhìn dung nhan mệt mỏi cổ cô đang ngủ. Xin lỗi cùng cảm ơn em, bà xã. à? Xuất hiện quầy nhiễu thì tiểu phù nhíu mày một cái, khẽ mở mắt ra, dùng sức nháy mấy cái rồi ép buộc mình tỉnh lại. Thiên tức à? Là ai? Hắn mỉm cười. Lặng thiên tức thấy cô tỉnh lại, không đợi cô ngồi dậy thì lập tức chủ động kéo thân thể cô. Đem lấy người con gái yêu dấu ôm vào trong ngực rồi tử sau lưng bảo vệ cô. Áp lên thần thể co giãn ấm áp Tiểu phù thoải mái thở ra Sau khi hắn phát hiện Thì khóe miệng hài lòng cong lên Em ngủ tiếp đi Cô trách cứ nhìn mình Em đã mệt quá rồi Hắn nói đỡ cho cô Em chỉ muốn nghỉ ngơi vài ba phút Sau đó đi tắm nước nóng rồi lên dùng ngủ thôi Tiểu phù vùi ở trong ngực hắn Động cũng không muốn động Có muốn anh giúp em một tay không Hắn cười hỏi Tắm uyên ương chứ Cô ngẩng đầu lên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Em đang nói chuyện đứng đán với anh đấy. Lấy tiêu chuẩn của bà nội, đây mấy chuyện lận đứng đán đấy. Lời của hắn làm cô hồi tưởng lại bà nội đã từng nói qua lời với bọn họ như vậy ở nước Mỹ. Bà nội tối hôm nay thoạt nhìn rất có tinh thần. Cô một lần nữa lại góc thoải mái nhất ở trong ngực hắn. Ừ, hắn giận tái mặt. Nhờ tới mẹ vừa gọi điện thoại tới, nói bọn họ vừa đi không bao lâu. Thì tình huống của bà trở nên rất tệ Mẹ thậm chí hoài nghi Bà nội có thể vừa cười vừa nói với bọn họ Có thể là hồi quang phẳng chiếu hay không Em đi tắm giờ trước Còn anh đi ngồi sao Tiểu phù từ trong lòng hắn ngồi dậy Rời đi cái ôm lưu luyến của hắn Anh giúp em chuẩn bị một chút thức ăn Hắn buông tay ra Em không đói bụng Cô xoay người đối diện với hắn Nhưng mà hôm nay em cơ hộ không ăn gì cả Ngày mai sẽ bận rộn hơn đấy. Hắn kiên trì muốn cô ăn một chút gì. Ngày mai mới trọng tâm chính, cô sẽ mệt đến lạm đi mất. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vậy thì muốn ăn cái gì nào? Lăng thiên tước hôn xuống má cô một cái. Cô đò mặt, cảm giác mình chỉ cần không cẩn thận, tùy thời đều có thể tự nhiên ngủ đi. Em cũng không biết nữa. Anh sẽ chuẩn bị cho em nhiều món một chút. Sau đó em tự chọn lợi nha. Ánh mắt triều miến của hắn không có cách nào rời khỏi khuôn mặt kiểu diễm của cô. Phần lượng cũng không nên quá nhiều, một mình em sẽ ăn không hết đâu. Tiểu phủ đứng lên rồi bắt đầu thu dọn những chiếc túi giấy chảy trên mặt đất. Đừng lo lắng, cái này anh mat chiều mien cua han khong co cach nao roi khoi khuon mat giúp em giải quyết. Hắn đi theo rồi cầm lấy từ trong tay cô, lắc đầu với cô một cái rồi sao phó. Em đi tăm trước đi, những cái này anh sẽ gọi người tới để sửa sang lại. Được rồi cái kia làm tiền anh vậy, Giả cho anh là được rồi. Hán thúc giục cô đi vào phòng tắm. Lăng Thiên tức đứng tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng nước. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện